các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net sảnh b ó n g kinh ngạc kêu lên hình ơi cậu sao thế chỉ thấy diệp hình người mềm oặt rũ xuống may mà sảnh đã kịp đỡ cô khỏi bị ngã hình thấy đầu nhức như búa bổ c h o á n g v á n g hình như đang bị quay trong một vòng xoáy nước chìm nổi vật vã và hình như hai chữ ánh chăng c h ầ m c h ầ m rót vào tay cô như muốn chọc thùng màng nhĩ mắt hình mở dần đi một màn tối đen thẫm bao phủ lên cái kho chứa xác nho nhỏ từ màn tối đen ấy m ộ t cô gái áo trắng hiện lên trong làn ánh sáng trắng và dần bước tới cho tới khi hình nhìn rõ mồn một m ộ t khuôn mặt nát đầm địa máu tươi để mình đưa hình đi viện sảnh diều hình ra ngoài không cần đâu mình chỉ hơi chóng mặt có lẽ vì quá ngột ngạt ngồi nghỉ một lát rồi sẽ ổn mà Hình biết phòng y tế chẳng phải là nơi cô có thể giải quyết được vấn đề. s ả n h diều hình đi đến một phòng học, bảo hình ngồi xuống rồi khẽ nói: "Hình hãy ngồi nghỉ một lát, mình sẽ sang hỏi bác p h ù n g có mấy viên đan hoặc lọ dầu gió gì đó để giúp đỡ cậu đỡ khổ sở đã." Khi s ả n h và bác p h ù n g quay trở lại thì không thấy bóng hình đâu nữa. s a u hôm bị trúng gió. bà Ung Lan San được đưa đi điều trị tại khoa tim mạch bệnh viện số 2 trực thuộc đại học Giang Kinh bệnh viện này ở cách t r ư ờ năm g n bến đỗ xe bít h ì n h ngồi xe đi đến đó xin tấm thẻ vào thăm bệnh nhân San cô đi thẳng đến khoa tim mạch ở khu nhà 8 tầng bước vào buồng bà San đang nằm bà ta đang nhắm mắt chẳng rõ đang dưỡng thần hay đang ngủ h n h ngồi lên chiếc ghế kê bên giường hồi lâu cô vẫn chưa bình tâm lại được rõ ràng có vô số hiện tượng chứng tỏ mình đã nhìn thấy những sự vật mà những người khác không thể cảm nhận được đó là hình bóng hai con người đã chết họ muốn làm điều gì và điều khiến hình càng không thể tin là mình và một linh hồn đã yêu nhau hơn nữa còn yêu nhau rất sâu nặng dù đã biết đây thật sự rất hão huyền thì cô vẫn không đủ sức để bứt ra thực hết sức đáng buồn, nước mắt cô lặng lẽ tuôn trào và cũng thật nực cười ngu xuẩn và ấu c h í nữa. k h ỏ i cần nghĩ nhiều, h ì n h cũng có thể hình dung được cuộc sống 4 n ă m đại học tới đây sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu chê cười sau lưng cô. 4 n ă m liệu có 4 n ă m nữa không đây? Ngày 16 tháng 6 ngày càng đến gần và càng thấy rõ ràng mình là nạn nhân được lựa chọn cho năm nay. Những nữ sinh bị lựa chọn trong suốt 16 năm qua, không một ai thoát. Mình nào có năng lực đặc biệt gì để mà c h ố n tránh được cái tai nạn này đây? Hy vọng đã mong manh như thế, tại sao mình còn d à n h ràng ngồi đây thở dốc, bấm đốt ngón tay xem còn mấy ngày nữa? Sao không tìm cách phá tan điều mê tín này để sớm t ự dã cái vận mệnh bất đắc dĩ này? Trời dần sẫm lại. Hình bất giác ngẩn nhìn cánh cửa sổ lớn của buồng bệnh nhân. Hình bỗng thấy mình có thể hiểu được cái quyết định cuối cùng của tiêu nhiên. Khi con người ta không thể làm chủ số phận, khi muôn v à n cái tốt đẹp đã tiêu tan, thì tội gì lại không phổi tay để ra đi? Hình bước lại gần cửa sổ. Dưới kia là cái sân nhỏ để cho bệnh nhân đi dạo. Thấy vài bệnh nhân, người thì chống nạn, người thì ngồi xe lăn, người thì chân đất. dường như sự sống đang dần dần xa họ, sự sống cũng đang rời xa mình. Hình mà cửa sổ đứng lên thèm cửa. Cô có cảm thấy rằng càng hiểu biết nhiều thì càng tiến gần đến cái chết không? Tiếng bà Quân l ă n San bỗng từ phía sau vọng đến. Câu nói này bỗng thức tỉnh Diệp Hinh. Cô thấy mình đang đứng trên bậu cửa sổ tầng 8 chơi vơi trước gió. có thể hụt chân rơi xuống bất cứ lúc nào. Toàn thân cô bỗng dâm gian sờn da gà, cô vội nhảy ngay xuống chạy vào căn buồng bệnh nhân, dạo bước đến trước giường bà San hỏi gay gắt: vừa rồi bà làm cái trò gì thế? Bà San vẫn nằm trên giường, vì đang phải truyền dung dịch thuốc nên không thể thoải mái cử động. Hình bỗng muội lầm, vì thấy bà ta già yếu như thế này không nỡ trách móc. vẻ mặt bà San hiện rõ nét vừa như vô tội vừa như đáng thương hại. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ nhắc. Nghe